Ba đầu nhân ngư tự nhiên cắn môi đáp ứng cả. Cứ như vậy, ba nhĩ hy đặc. Bắc Hải Hoàng ngày xưa được đoạn vân cứu sống lại. Thất đại hải vương Bắc Hải cũng cơ bản toàn bộ quy phục. Thực lực đám gia hòa nhược tiểu này căn bản chẳng làm gì được. Mà cũng đã thấy được tốc độ tăng thực lực kinh khủng của đoạn vân. Nên họ cũng chỉ còn cách cố gắng lấy được sự tín nhiệm của đoạn vân. Việc ba nhĩ hy đặc sống lại cũng mở ra đoạn vân một hy vọng cứu sống những người đã chết. Bởi vì thông qua nghiên cứu, đoạn vân phát hiện ra cho dù linh hồn tiêu diệt, thi thể tan giã, thì cũng vẫn còn chút ấn ký linh hồn trong ý thức hải. Chỉ cần kích hoạt ấn ký này là có thể làm cho người chết hồi sinh một vài ký ức. Sau đó chỉ cần đưa linh hồn vào thân thể là có thể làm cho người chết sống lại. Nhưng đáng tiếc là, đoạn vân không thể tìm được phương pháp kích hoạt ấn ký này. Linh hồn thấp hơn cấp 12 sẽ ở tiêu tán ngay sau khi người chết. Còn ấn ký linh hồn cũng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt Cho dù đoạn vân có thể làm hắn sinh ra một linh hồn mới Nhưng người đó cũng không thể giữ được toàn bộ ký ức Nói cách khác Nếu làm như vậy sẽ sinh ra một loại người lớn nhưng có bản năng của một đứa trẻ huống chi Đoạn vân còn chưa tìm được phương pháp kích hoạt linh hồn ấn ký Ngày 16 tháng 1 năm 20.290 Dưới sự dẫn dắt của thị nữ lộ lộ Tây Bạch Hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lộ Tư tìm đến Đoạn Vân. Đi theo còn có con rể tương lai của Tạp Nhĩ Lộ Tư phì tử. Thiếu gia ta xin ngài cứu sống 8.000 tộc dân Bạch Hùng của ta sống lại. Bộ tộc Bạch Hùng ta tương lai chọn đời sẽ đi theo chân ngài. Cho dù có phải đối kháng với thần minh, chúng ta cũng sẽ không chút do dự sung phong hãm trận cho ngài. Vừa nhìn thấy Đoạn Vân, Bạch Hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lộ Tư lập tức quỳ xuống trước mặt hắn. Nhìn bạch hùng hoàng quỳ trên mặt đất, rồi nhìn nhìn phì tử đứng một bên. Đoạn vân nói, tạp nhĩ lộ tư, làm sao ngươi biết ta có năng lực cứu sống 8.000 tộc dân của ngươi. Ngài có thể cứu sống Bắc Hải Hải Hoàng, tự nhiên là có năng lực cứu dân chúng bạch hùng rồi. Tạp nhĩ lộ tư vốn muốn nói là phì tử nói cho hắn biết, nhưng thấy phì tử đưa mắt ra hiệu cho hắn. Liền sửa lời ngay, nhìn nhìn phì tử cười tủng tìm. Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói, tạp nhĩ lộ tư, ta bây giờ không có năng lực cứu toàn bộ 8.000 bạch hùng. Nói thẳng ra là những bạch hùng bị miễu sát trong lúc đại chiến thì ta không làm gì được. Ngươi cũng biết, mặc dù ta có đủ sức tiêu diệt các ngươi một lần nữa, nhưng ta cũng chưa hoàn toàn yên tâm đối với bộ tộc bạch hùng các ngươi, mà ngươi thử nghĩ khi đối mặt với người đã giết ngươi một lần, ngươi sẽ đối xử như thế nào. Ta có thể cam đoan bộ tộc Bạch Hùng ta tương lai sẽ tuyệt đối trung thành với ngài. Nếu ngài còn lo lắng, ta có thể ký khí ước nô lệ với ngài. Bạch Hùng Hoàng nói với vẻ mặt chân thành. Ta thật ra có thể yên tâm đối với ngươi. Nhưng mười Bạch Hùng đại tướng sẽ nghĩ như thế nào? Đoạn vân vừa nói xong. Mười Bạch Hùng đại tướng vội chạy đến. Quỳ xuống nói, thiếu ra. Chúng ta cũng có thể cam đoan tộc dân Bạch Hùng tuyệt đối trung thành với gia tộc. Lúc trước, Đoạn Vân đã chú ý tới 10 bạch hùng đại tướng đều ở ngoài cửa rồi, vốn họ đều không thể hóa hình. Nhưng bảo Đoạn Vân cả ngày phải nhìn đám bạch hùng hình thể siêu đại này thì thật sự có chút khó chịu. Vì vậy đã lấy ra một bình tẩy tùy thủy phát cho 5.000 bạch hùng tộc dân, đám bạch hùng cơ bản đều đã có thể hóa hình được rồi. Cười cười, Đoạn Vân nói, đê đã như vậy, ta sẽ khổ cực một phen. Nhưng ta không thể cam đoan có thể cứu sống tất cả tộc dân Bạch Hùng các ngươi, cho nên ta vẫn còn là hung thủ giết mấy ngàn Bạch Hùng đấy. Thiếu gia. bộ tộc Bạch Hùng từng giết chóc rất nhiều dân chúng vô tội hải giới. Lần tai nạn này là báo ứng của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không dám có một câu oán hận nào với ngài đâu, nếu thiếu gia không ra tay cứu giúp. Bộ tộc Bạch Hùng ta cũng vĩnh viễn đã chỉ còn có năm ngàn tộc dân yếu đuối. Bạch Hùng Hoàng nói với vẻ mặt thành khẩn, nếu hắn không biết thời thế, dám sinh ra ý nghĩ phản bội Đoạn Vân. Tám ngàn Bạch Hùng tương lai vĩnh viễn trở thành thi thể, chỉ có trung thành với Đoạn Vân, mới có thể làm dân chúng Bạch Hùng sống lại. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói, tốt lắm, từ khi ngươi quy thuận đến giờ, bộ tộc Bạch Hùng các ngươi luôn luôn rất tuân thủ bổn phận, ta sẽ làm cho đám Bạch Hùng sống lại. Tạp nhĩ lộ tư, Ta cam đoan có thể làm những bạch hùng còn linh hồn có thể sống lại, nhưng những tên bạch hùng đã hồn phi phách tán, hay đã chết từ lâu thì ta đích xác không làm gì được. Thiếu gia, ta đại biểu cho bộ tộc bạch hùng cảm tạ đại ân đại đức của ngài, tạp nhĩ lộ tư lại một lần nữa quỳ xuống trước đoạn vân. Tạ ơn đại ân đại đức của thiếu gia đối với bộ tộc bạch hùng, mười đại bạch hùng đại tướng cùng hô lên, cứ như vậy, hơn mười ngày kế tiếp. Đoạn vân một mạch dùng hết trí lực cứu 8.000 bạch hùng sống lại. Việc này thật sự mệt chết người. Với tốc độ của đoạn vân, một phút đại khái có thể cứu sống một đầu bạch hùng. Một giờ đại lục cứu được 60 tên. Một ngày tối đa cũng 500 tên. Đúng là phải làm việc ngày 8 tiếng mới có thể hoàn thành nổi. Trải qua 13 ngày cố gắng, 6.300 đầu bạch hùng bị đóng băng đã được đoạn vân cứu sống. Còn 1.600 đầu Bạch Hùng còn lại thì coi như đã chết hẳn rồi. Trừ phi Đoạn Vân có thể tìm được phương pháp kích hoạt linh hồn ấn ký. Nếu không họ vĩnh viễn không thể sống lại. 6.000 đầu Bạch Hùng này. Bị Đoạn Vân lấy ra 5.000 Bạch Hùng trung giai tổ chức thành một chi đại quân Bạch Hùng. Đám Bạch Hùng võ sĩ giết chóc hải giới ngày xưa. Nhờ có ưu thế cao lớn. Bây giờ đã trở thành một nhóm bộ đội rất mạnh tương đương với những người khổng lồ. Ngoài ra tuy bạch hùng thuộc thủy hệ nhưng không phải hải thu Dù sống trên đại lục nhưng họ vẫn có ưu thế chiến đấu đặc hữu về hình thể và chiều cao. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 347, tứ giới mô hình ngày 30 tháng 1. Đoạn văn dựa theo sự nhất trí yêu cầu của các nước. Tuy nói là nhất trí nhưng cũng có pha lẫn vài phần tư tâm ép uổng của hắn. Nữ thần lịch hoàn toàn bị loại bỏ. Năm ngoái là năm 10.289 Nữ Thần Lịch, cũng chính là mốc thời gian nhân tộc trên đại lục thống nhất. Năm nay được đổi tên gọi thành Trung Hoa Nguyên Niên, ngày hội nghị đại lục tức là ngày 1 tháng 6, được định làm ngày khánh tiết của bộ tộc Trung Hoa. Ngày khánh tiết được cử hành cho mọi tộc nhân. Tất cả chủng tộc nhân giới đều kỷ niệm ngày này, bởi vì cả nhân giới chỉ còn duy nhất một chủng tộc Trung Hoa dân tộc. Dân chúng nhân giới đều là tộc dân Trung Hoa. Thiếu gia ngài đến rồi. Địa tinh ngờ sai cung kính hành lễ với đoạn vân. Văn phòng làm việc của nhà thiên văn ngờ sai lúc này có tới mấy trăm công trình sư địa tinh xử lý công việc. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là phụ trách giám thị nhất cử nhất động của thần giới. Thần giới nguyệt cầu có gì động gì không? Đoạn vân quay hỏi ngờ sai đang đi theo đằng sau mình. Thiếu gia Từ sự kiện thiên sứ đại quân lần trước. Đã hơn 10 ngày rồi nhưng thần giới phương Tây vẫn không có hành động gì khác thường Sau trận đại chiến với chúng ta Họ giảm bớt sự tấn công đối với Đông Nguyệt Cầu Thậm chí rất nhiều địa phương đã chuyển sang phòng thủ Theo sau đoạn vân Ngờ sai giảng giải chi tiết cho đoạn vân nghe Đoạn vân khẽ gật đầu Nói 10 vạn đại quân thiên sứ chết sạch Đích thật cũng đủ để làm cho cả thần giới phương Tây khiếp sợ Lúc này bọn họ còn phải đề phòng thần giới phương Đông đánh úp bất ngờ Bản đồ phân bố địa hình bề ngoài và thành thị của hai nguyệt cầu đã làm xong chưa Dựa theo phân phó của thiếu gia Chúng ta đã làm xong mô hình cơ bản của hai thần giới Thiếu gia Ngài theo ta tới đây Theo sau gờ sai Đoạn vân đi tới một gian thất quan sát khác Đoạn vân vô cùng kinh ngạc khi thấy được những gì ở đây Theo mô hình này Cái khối phía dưới chính là đại lục hà, mô hình trước mắt trông thật lớn. Đoạn vân kinh ngạc hỏi gờ sai. Nếu mình đoán không sai, đây hẳn là bản đồ mô hình của cả nhân giới và thần giới. Ngươi xác định cả đại lục có hình như thế này à? Nhìn bản đồ nhân giới trông như một mỏm hình elip của một núi băng. Trong lòng đoạn vân không khỏi có chút hoài nghi, gờ sai khẽ gật đầu. Nói, thiếu ra, Trải qua tính toán đo đạc chính xác của hơn 1000 địa tinh mới làm ra bản đồ nhân giới này đó. Làm được bản đồ này còn phải nhờ Phi Long gia tộc và Đại Băng Sơn đại nhân trợ giúp. Thiếu gia, Ngày xem đây. Cả nhân giới bao gồm mộng đa lợi á, A Lý Tây đa, Nam Cực Băng Nguyên và Bắc Cực Băng Nguyên, từ đông tới tây, tổng cộng một vạn 18643.000 thước. Còn từ nam tới bắc Đại khái khoảng hai vạn bốn ngàn bảy trăm ngàn thước, ý của ngươi nhân giới là một mặt phẳng, nhìn mô hình, nghe những dữ liệu của gờ sai, đoạn vân giật mình vội hỏi để chứng thực, nói đúng ra, nhân giới cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng. Nhân giới phải nói là hơi lồi lên một chút, nơi lồi lên chính là hải giới, vì nó hơi gồ lên, dưới tình huống bình thường đông đại lục không thể nhìn thấy tây đại lục. Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết vì sao mặt biển không bằng phẳng mà lồi lên Nhưng độ cao gồ lên này đã được chúng ta tính ra rồi Thiếu gia xin xem tờ giấy này Nếu chúng ta ở hai đầu đại lục Dùng đường thẳng kẻ tới độ cao của mực nước biển cao nhất Thì khoảng cách đại khái cỡ 3 vạn thước Nói cách khác Nếu cây cao hai đại lục lên 3 vạn thước trở lên Chúng ta có thể nhìn thấy đối phương Ở đại lục bên kia gờ sai trả lời vẻ khẳng định nuốt nước bọt, Đoạn Vân hỏi tiếp, chiếu theo lời ngươi nói, nhân giới thật có thể là một mặt phẳng hơi gồ lên rồi, ngoại trừ hai cực Nam và cực Bắc, nơi mà chúng ta không thể nắm bắt hoàn toàn. Bản đồ của những lãnh địa khác và khoảng không đều đã được xác nhận, toàn bộ khu vực nhân giới đều đã được thu nhỏ vào cả vào đây. Vậy ở tận cùng phía Tây của Đông Đại Lục và phía Đông của Tây Đại Lục thì sao? Nhìn hai bờ đông và tây của nhân giới tựa hồ là bị cắt gọt. Đoạn vân hỏi vẻ nghi hoặc. Thiếu ra, đây là hai bờ nhân giới. Ở hai bờ này có chút quỷ dị. Không gian năng lượng rất cường đại. Không gian năng lượng này tựa hồ là từ trong lòng đất bắn ra. Nơi bắn ra không gian năng lượng tựa như một loại chướng ngại không gian ngăn cách giữa nhân giới chúng ta với một thế giới xa lạ khác. Thông qua dụng cụ giò xét ma pháp. Chúng ta phát hiện ra không gian năng lượng cấu thành một màn trướng ngại không gian rất cường đại, không thể đánh giá độ dày. Nói chung rất kinh khủng, tựa hồ xuyên thẳng vào hư không, nhìn nhìn hai bờ nhân giới. Đoạn vân nghi hoặc hỏi, vậy đây không phải là phương hướng ma giới xâm lấn sao? Chẳng lẽ tầng không gian năng lượng đó chính là ma giới? Hẳn là vậy rồi, theo như Đại Băng Sơn nói lại, đến tận cùng thế giới là ma giới rồi. Nhưng ngờ sai, mô hình nhân giới của ngươi rốt cuộc có chính xác không? Tấm bản đồ của ngươi nếu nhìn về chỉnh thể, hẳn là một hình elip, còn điểm cuối nam cực là một một thế giới khác, mà đó chắc là ma giới. Lại còn ma giới ở Đông Bộ, vậy không phải nói ma giới bao kín một nửa chúng ta sao? Nếu nói thế, đến cả biên giới Tây Đại Lục cũng tương liên với ma giới, nói cách khác. Chúng ta không phải bị ma giới bao chặt vào bên trong sao? Không đúng, nói chính xác ma giới chính là mặt kia của chúng ta mới đúng. Thiếu ra, ngài nói là nhân giới chúng ta và ma giới chiếm cứ hai mặt của một tờ giấy. Như thế nào? Không thể sao? Không phải, ta đang nghĩ, thần ở thần giới có thể sinh sống trên nguyệt cầu. Đó chính là những gì chúng ta quan sát được. Vậy ma giới và nhân giới cũng rất có thể có hình dáng này. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đang sống ở mặt đối diện với ma giới cũng không biết chừng. Thế giới thật kỳ diệu, thật muốn được bay khắp cả thế giới. Để xem thế giới này rốt cuộc có dạng gì. Ngờ sai vẻ mặt hào hứng nói như liên thanh. Đoạn vân cười nói, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì vết nứt không gian giữa Tây Đại Lục và ma giới một mạch vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta không thể khẳng định chứng ngại không gian ở Tây Đại Lục chính là ma giới. Chúng ta vẫn rất mơ hồ về tình hình ở cực Bắc. Thế giữa hai đại thần giới Nguyệt Cầu lại có một cái cột nối liền là chuyện gì thế? Ngươi đừng nói đó là cái đà để đỡ nghe Nhìn cái cột trụ màu trắng bán kính hai thước nối hai đại Nguyệt Cầu. Đoạn Vân thắc mắc hỏi, đê thiếu gia, đây là một thông đạo giả định mà chúng ta nghĩ ra để nối hai đại thần giới. Thông qua một vài hình ảnh chụp được, chúng ta phát hiện hai thần giới hẳn là có một cái thông đạo bí ẩn. Phải nói là một cây cột không gian có năng lượng không gian rất cường đại. Thông đạo này trực tiếp nối hai đại thần giới với nhau. Hai đại thần giới sở dĩ được cho rằng nối với nhau chính là vì nguyên nhân có tồn tại thông đạo bí ẩn này. Người sai trả lời, tại sao phía sau hai đại nguyệt cầu đều bị tô thành đen thui thế kia? Nhìn hai hai nguyệt cầu đầu nối nhau. Đoạn vân có chút không hiểu nên hỏi. Thiếu ra. Không biết vì nguyên nhân gì mà phần này của hai đại nguyệt cầu trông mờ mờ ảo ảo. Chúng ta căn bản không quan sát được hai địa phương này. Thông qua tính toán chúng ta phát hiện ra hai phần mờ ảo này rất khớp nhau. Đoạn vân hỏi lại vẻ nghi hoặc. Tinh linh nữ thần từng sống tại thần giới có nói. Hai đại khu vực này chính là trung tâm thần giới. Nói cách khác. Hai đại thủ lãnh thần giới hẳn là ngụ tại hai khu vực này Căn cứ vào phán đoán này Cái chủ bí ẩn nối hai đại thần giới hẳn là nằm ở hai bờ thần giới Ngờ sai trả lời Thông đạo của hai đại thần giới có to như vậy không? Đường kính thông đạo này khoảng chừng bằng một nửa đường kính nguyệt cầu rồi Nhìn một cây chủ to tướng nối hai đại nguyệt cầu Đoạn vân nghi ngờ hỏi Thiếu ra Chỉ có sự hiện diện của cái cột này mới có thể giải thích được việc vì sao trong mắt thần minh thì hai đại thần giới nối liền nhau Thiếu ra Ta nghĩ trong mắt thần minh thì thông đạo hình trụ nối giữa hai đại nguyệt cầu còn sinh ra một hình tròn bên ngoài Hẳn là gắn chặt giữa hai mặt của một thần giới với thần giới kia Thông qua thông đạo này Từ tây nguyệt cầu tới đông nguyệt cầu Hoặc ngược lại chỉ cần đi một bước nhỏ Nhưng những thần minh này lại không biết Một bước nhỏ này có thể là một khoảng cách xa vời bởi giữa hai nguyệt cầu Thiếu ra Nói như vậy đi Cái thông đạo thật lớn này coi như đã trực tiếp gắn dính hai nguyệt cầu lại Nói cách khác Trên thực tế hai đại thần giới giống như là hai nửa hình cầu bị cắt Sau đó lại một lần nữa được giáp lại với nhau Gửa sai cầm hai mô hình nguyệt cầu nhỏ gỡ ra khỏi cái hình trụ tròn Sau đó lại đem hai mô hình nguyệt cầu giáp lại với nhau Đoạn vân coi như đã hiểu được đại khái, hẳn là hình dáng này rồi, ngươi phán đoán chính xác và làm tốt lắm. Đoạn vân nói giọng tán thưởng, cảm ơn thiếu gia khích lệ, ngờ sai bái đoạn vân một bái rất cung kính. Thiếu gia, thông qua những gì chúng ta dò xét được, tận cùng của đông đại lục rất hung hiểm, thậm chí có vài địa phương tử hồ nghe đồn có tung tích của ma tộc, tầng không gian năng lượng gắn liền với ma giới hay bị dao động. Thường xuyên có vài vết nứt nho nhỏ. Sự xuất hiện các vết nứt càng lúc càng nhiều và càng lớn. Ngờ sai nhắc nhở Đoạn Vân. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Cước bộ xâm lấn của ma giới đang tới gần. Bây giờ đã biết chỗ của ma giới rồi. Chúng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi chỉ cần giám thị cho tốt hai đại thần giới là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com audio Chương 348 khu đèn đỏ gờ sai ngươi vừa mới nói cực đông đại lục mộng đa lợi á còn có vài thế lực không thuộc quyền quản lý của trung hoa đoạn vân đột nhiên hỏi gờ sai gờ sai dừng một chút chỉ chỉ vào mô hình nhân giới nói thiếu ra nhìn xem khu vực màu đỏ này chính là nơi ma giới nhiều lần xâm lấn và những thế lực nhân loại không bao giờ đến chúng ta tạm gọi nó là khu đèn đỏ Nếu ma giới xâm lấn thì đó khẳng định sẽ là nơi họ sẽ phải thông qua trước tiên. Khu vực này là cấm địa của nhân loại. Để xây dựng bản đồ đại lục, chúng ta đã phải vô cùng mạo hiểm. Cũng có thể nói là cửu từ nhất sinh mới có thể có được thông tin. Đoạn Vân nhìn vào khu vực màu đỏ này. Chỉ thấy đó là một khu vực từ hoang mạc bắc bộ trải dài tới một chỗ hơi chết về phía đông của thú nhân đế quốc. Diện tích khu vực này thật khổng lồ. Từ phía đông một quốc gia nhân loại trải dài tới phía tây nhân giới. Tổng diện tích phòng chừng bằng tổng số các quốc gia nhân loại ở đông đại lục. Chuyện được copy tại chuyện F.U.L.L. khu vực lớn như vậy. Chẳng lẽ nơi này không có ai ở thật sao? Nhìn khu đèn đỏ. Đoạn Vân hỏi vẻ tò mò. Ngờ sai nói, cho dù là nhân loại hay thú nhân. Đến cả ma thù. Cũng sẽ không nguyện ý đạp chân vào khu vực này. Có vài địa phương là thiên hà của tử linh Pháp Sư tà ác, còn có rất nhiều chỗ là địa bàn của ác thú tiền sử. Đám ác thú này tuy giết chóc thành tánh, nhưng trí tuệ lại rất kém, không thể không phủ nhận một điều chúng có thực lực rất cường đại. Còn tử linh Pháp Sư, rất nhiều trong số họ là người trong ma tộc chết đi. Cũng có vài tên trong số đó là ma Pháp Sư nhân loại học tập vong linh ma Pháp. Họ nắm ma Pháp vong linh tà ác. Có thể dùng hình thái bất tử gì gì đó để chiến đấu với địch nhân. Vì giải đất đó từng là nơi thần ma đại chiến và cũng là chiến trường đại chiến giữa người và ma nên tử khí khá là đậm đặc. Có thể nói nơi đây là thiên hạ của tử linh Pháp Sư. Không ngờ trên đại lục lại còn có vài thế lực như vậy. Ngươi có biết rõ phân bố khu vực thế lực đó không? Nghe được tin tức này, đoạn vân trong lòng vui như mờ hội, đang buồn không có chỗ luyện binh. Lại có người để thí luyện thì thật là tốt hết chỗ nói. Địa tinh ngờ sai dừng một chút. Nói, thiếu gia Từ khi ngài cho ta nhậm chức chủ tịch hội quan chắc gia tộc. Ta đã xuất lĩnh 600 thủ hạ phụ trách những địa tinh. Thăm dò khắp nơi cho gia tộc. Lại còn dám thị cả thần giới nữa. Hơn nữa ngài còn cho ta quyền điều động bộ đội trong không trung Nên trải qua rất nhiều cố gắng cùng với sự trợ giúp của rất nhiều phi long. Thú bay gia tộc. Chúng ta cũng đã xây dựng được bản đồ phân bố thế lực ở Đông Đại Lục. Còn về việc phân bố thế lực hải giới cũng đã ghi chép rõ ràng. Tại Tây Đại Lục bị xếp vào loại nước thuộc địa của gia tộc. Một bộ phận tổ viên của ta cũng đã tới ghi chép lại phân bố những thế lực ở Tây Đại Lục. Nghe gờ sai vẫn không nói tới vấn đề mình hỏi. Đoạn Vân cười khổ nói, càng lúc càng xa rồi đấy. Ngươi không cần báo cáo cho ta những công tích của ngươi. Những gì ngươi làm ta đều biết cả Đại sư của chúng ta khổ cực rồi Nghe mấy câu nói đó của đoạn vân Ngờ sai giật mình nói Thiếu gia Ta không có ý này Ta muốn nói Ta có bao giờ làm cho thiếu gia thất vọng đâu Chỉ có điều Nơi đó thật sự quá hung hiểm Ta đã cho hơn 10 đại đội không quân phi long gia tộc Có thể ẩn độn khí tức bay đến khu vực của đám ác thú này Mới miễn cưỡng vào được để tìm hiểu đại khái phân bố bên trong Hơn nữa thiếu gia Vì thời gian gấp rút Chúng ta mới chỉ biết đại khái thôi Bản đồ phân bố thế lực đâu Đoạn vân cười nói Thiếu gia xin từ từ Ta bảo người đưa bản đồ đến Sau khi lấy được tấm bản đồ Đoạn vân nhăm nhở nói với gờ sai Gờ sai Có phải là tinh linh phu nhân trong nhà ngươi phục vụ cho đại sư thiên văn học kiêm địa lý học của chúng ta quá tốt không? Tấm bản đồ tinh xảo như thế, mà còn nói chỉ là một bản đồ đại khái sao? Ngươi dám ba hoa với ta à? Ngươi nhìn xem, trên đó đã minh xác nơi nào có ác thú gì xuất hiện, nơi nào có những vong linh xương khô xuất hiện, thậm chí còn mô tả một vài đặc điểm ác thú. Trên đó ngươi lại còn chỉ ra rất chính xác nơi nào xuất hiện vết nứt không gian gờ sai cười cười Tiếp theo đưa cho đoạn vân một vài tấm giấy Nói, thiếu ra Đây là hình vẽ mô tả vài ác thú Tiếp nhận tờ giấy này Đoạn vân nhìn qua đại khái Rất nhiều trong số những ác thú này ta chưa bao giờ gặp qua Vừa lúc bọn người kia đang cần luyện binh Ngươi đi đi Khu đèn đỏ Một khu vực cũng không tệ lắm Không biết mình thu phục được bao nhiêu trong số những thế lực nơi đó nhỉ? Đến lúc đó dùng chúng chống đỡ ma tộc ghê tởm cho mình cũng là một lựa chọn không tệ. Ngày 35 tháng 1, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ tiến về phía khu đèn đỏ, vốn một khu đèn đỏ nho nhỏ. Căn bản không cần Đoạn Vân tự mình xuất chinh nhưng Đoạn Vân muốn đến khu vực này để hàng phục vài thế lực khả dĩ có thể kháng cự lại trận đầu với ma tộc cho mình. Cuộc chiến ở khu đèn đỏ lần này còn có mục đích luyện binh nữa, theo như những tin tình báo mà Địa Tinh tìm được. Giải đất đó thật sự có những tên gia hỏa thực lực cường hãn. 360 vạn tướng sĩ nhanh sói trên đại lục đều đã thoát ly quốc tịch ban đầu, trực tiếp trở thành quân nhân của gia tộc. Sau khi cân nhắc về mặt chiến lược, Đoạn Vân chia đại quân nanh sói này làm sáu đại quân khu. Đoạn Vân không duy trì mỗi quốc gia có một nhanh sói quân khu nữa. Nếu lực lượng quá phân tán, sẽ rất bất lợi đối với tác chiến sau này. Quân đội phân tán cũng không dễ quản lý. Chia ra như vậy, sáu đại quân khu phân ra các nơi trên đại lục. Thông qua đại hình truyền tống trận liên lạc với Á Cương, 500 vạn đại quân thú nhân cũng được đoạn vân chia làm năm siêu quân đoàn. Do năm sư đoàn thú nhân phân biệt phụ trách, thông qua truyền tống trận, đoạn vân cũng khống chế chặt chẽ những thú nhân võ sĩ. Lần này cùng đi khu đèn đỏ với đoạn vân có diệp cô thành, năm ma sủng, bảy cuồng chiến sĩ, 120 thú nhân, 20 ma thú gia tộc, còn có 10 thần long, đội ngũ cũng không phải quá lớn, chỉ có 147 đấu thần trung dai, 10 đấu thần đỉnh giai và bảy chân thần mà thôi, đối mặt tình hình như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều lựa chọn im lặng. Còn ai muốn nói thì cũng chỉ có có cách than vãn, Đoạn Vân là một tên đại biến thái. Vì sao chúng ta phải bắt đầu từ phía Bắc của Hoang Bắc Tuyết Sơn? Trong lúc đang bay về hướng Tây Bắc, Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân với vẻ khó hiểu. Không có gì, chúng ta cứ trực tiếp từ Bắc làm một mạch xuống Nam, đối mặt với những chủng tộc không thần phục, toàn bộ diệt sát. Khi nói những lời này, vẻ mặt Đoạn Vân chẳng hề nhíu mày lấy một chút. Ta xem chúng ta khẳng định sẽ công cốc thôi. Địa phương hoang vu như vậy. Làm gì có cao thủ. Ta khuyên ngươi nên cử quân đội tiến hành đại tảo là được. Đạt nhĩ ba cười cười nói. Ta thấy những địa phương này sẽ có không ít cao thủ đâu. Yên tâm đi. Chúng ta đặc ý tới để đối phó với vài cao thủ. Còn về phần đám tiểu binh. Ta sẽ dùng để thí luyện nhanh sói và thú nhân võ sĩ. Với tốc độ đó. Đoạn người đoạn vân cho dù là từ cực Nam tới cực Bắc cũng không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa bây giờ, bọn người đoạn vân toàn bộ đều đã là những siêu biến thái. Đoạn vân cho những tên nào bay không nhanh vào trong giới tử, hoặc cho cưỡi những đầu thú bay nhanh khác, nên không đến một giờ đại lục. Bọn người đoạn vân đã xuất hiện tại Hoang Bắc Tuyết Sơn, trong cảnh băng thiên tuyết địa, 10 đại thần long, năm đại ma sủng hộ tống hai bên đoạn vân. 20 ma thú gia tộc và 120 thú nhân bảy đại cuồng chiến sĩ theo sát phía sau Còn đoạn vân cưới trên lưng tiểu phi hiệp Diệp cô thành được đạt nhị ba mang trên lưng bay chầm chậm trong màn băng tuyết trải rộng Diệp cô thành có năng lực cảm giác năng lượng mãnh liệt Năng lực này của hắn Mặc dù cũng bị hoàn cảnh khốc liệt ở nơi băng thiên tuyết địa này ảnh hưởng Nhưng nếu khoảng cách thích hợp thì hắn vẫn có thể cảm ứng được khí tức cường giả như thường Còn tên đoạn vân biến thái này thì càng mạnh hơn, để tìm tung tích bộ tộc người tuyết. Đoạn vân dùng thần thức kinh khủng của mình bao phủ phương viên mười mấy vạn thước. Thiếu gia ta đích xác cảm ứng được nơi này tồn tại cao thủ. Trong khi cảm ứng, Diệp Cô Thành nói với đoạn vân, ta cũng cảm ứng được. Nhưng thuộc tính của hắn làm cho ta hơi giật mình, trong cảnh băng thiên tuyết địa này. Hắn lại có thuộc tính hòa, đoạn vân khép hờ hai mắt nói nhỏ. Năng lượng cấp bao nhiêu, vừa nghe có cao thủ, đạt nhĩ ba xem ra rất chờ mong, đoạn vân lắc lắc đầu nói, ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn, đây là một cao thủ cấp bậc chân thần thuộc tính hòa, thiếu gia ngài cảm ứng được vị trí của hắn chứ. Diệp cô thành tựa hồ như muốn chứng thực với đoạn vân, đoạn vân khẽ gật đầu, nói, nơi đó, ở trên quả núi cao nhất, sau một phen tìm tòi. Đoạn vân tìm đến quả núi có vị cao thủ chân thần hòa hệ, quả núi này có một cái động, tên gia hỏa ở ngay trong cái động đó, chẳng trách lại trốn ở chỗ này. Nguyên lai like nơi này là một ngọn núi lửa, mặc dù quả núi này bề ngoài được bao phủ bởi một lớp tuyết rất dày, nhưng bằng vào dung nham bên trong, nhiệt độ nơi này cũng rất cao, không gian bên trong cũng rất lớn, rất nhiều nơi có thể trực tiếp thấy dung nham. Nguyên tố hỏa ở đây cũng khá là nồng nặc Dùng thần thức thăm dò cả toàn núi Đoạn vân miêu tả tình hình bên trong cho thủ hạ Tìm được tên gia hỏa đó không? Đạt Nhĩ ba hận không được lập tức chạy ngay đến tên gia hỏa đó đập hắn dẹp lép Hắn cần dùng phương thức này để chứng minh cho đoạn vân biết mình có thể đánh bại tên gia hỏa đó Tìm được rồi Đạt Nhĩ ba Người này phỏng chừng có họ với ngươi đó Đó là một con hỏa long Nếu hỏa long có thể có thực lực chân thần Vậy long thần cũng đừng hòng lên mặt Đạt nhĩ khắc nói với vẻ ngoài nghi Đây hẳn là hỏa long tiền sử trong truyền thuyết Ngưu Ma Vương Đạt nhĩ ba Đạt nhĩ khắc và Diệp Cô Thành Các ngươi theo ta tiến vào Những người khác Phòng thủ ở chỗ này Đoạn vân tức khắc chui vào bên trong huyệt động Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới .com. Chương 349, Hòa hệ cường giả Đoạn Vân mang theo tứ đại thủ hạ bay nhanh vào huyệt động. Không gian bên trong càng ngày càng nóng lên. Thần thức của Đoạn Vân khai triển hoàn toàn tập trung vào đầu Hòa Long tiền sự. Cả nhóm theo đó mà lướt đi. Huyệt động càng ngày càng rộng mở nhưng rất nóng. Thậm chí vài nơi còn phun ra dòng dung nham nóng bỏng. Đoạn Vân và thủ hạ của hắn đều đã là cao thủ cấp bậc chân thần. Việc còn con này tất cả đều coi thường. Nhất là Đoạn Vân và Ngưu Ma Vương thì không coi cái nóng này vào đâu. Đoạn Vân là người tu luyện toàn hệ. Ngưu Ma Vương có thuộc tính thiên hòa. Ở chỗ này, Đoạn Vân cảm thủ hòa hệ ma lực của mình tăng vọt lên. Còn Ngưu Ma Vương thì như cá gặp nước. Có thể là vì băng thiên tuyết địa ngoại giới ảnh hưởng. Hỏa nguyên tố nơi này nồng nặc hơn nhiều so với miệng núi lửa bình thường. Nói cách khác, nếu ở chỗ này tu luyện hòa hệ ma pháp, hiệu quả tuyệt đối sẽ tăng gấp bội nơi này làm cho ta đây cảm thấy rất thích miêu ma vương cười khúc khích nói với đoạn vân miêu ma vương vừa nói xong đầu hỏa long đang ngủ say lúc này phát hiện đám người xâm lấn Hắn giống lên rung trời bọn người đoạn vân bay nhanh tới gần không gian của con hỏa long tiền sự không gian này rất lớn vài nơi còn phun ra dung nham và lửa cả không gian tràn ngập những tiếng phùn phụt của những ngọn lửa Tên Hỏa Long phẫn nộ gầm gào về phía bọn người Đoạn Vân. Đoạn Vân mang theo bốn đại cao thủ đứng trên một tảng đá lớn cách Hỏa Long ước chừng 300 thước. Tên đó nó nói gì thế ta nghe không ra. Sao mà trí lực kém như vậy? Nghe đầu Hỏa Long tiền sự đó gầm gào tiếng lạ. Đạt nhị ba nghi hoặc hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân cười nói, trí lực hắn tuyệt đối không thua ngươi. Hắn vừa rồi nói, nghiệt. Tại sao các ngươi quấy dày giấc ngủ của bổn đại nhân? ngươi nghe được à đạt nhĩ khắc hơi giật mình nói tên hỏa long dùng một loại thú ngữ tiền sử hẳn là xuất hiện cùng thời với thần ngữ đại băng sơn cũng dùng loại ngôn ngữ này vì quan hệ khế ước ta tự nhiên cũng có năng lực ngôn ngữ này đoạn vân vừa tò mò quan sát đánh giá đầu hỏa long vừa khinh khỉnh cười trả lời thắc mắc của đạt nhĩ khắc tên hỏa long này được lắm tuyệt đối là một món đồ xịt về hình thể Chiều cao của hắn cũng phải tới trăm thước. Thân dài hai trăm thước. So với đại băng sơn thì hắn nhỏ hơn một chút. Nhưng hình thể như thế này cũng có thể nói là cực kỳ khổng lồ rồi. Tên này ngoài ra còn có long trào sắc bén. Long rực đôi cánh rồng. Long vị đuôi rồng đỏ lửa. Hắn còn tùy thời có thể phun ra hỏa diễm. Hắn tuyệt đối là một tên gia hỏa có ma pháp hỏa hệ cường hãn xuất thần nhập hóa. Về thực lực xem như không tệ. Chân thần trung giai ta thấy giai vị hắn không phải chỉ mạnh hơn ta có một chút thôi sao? Ta thân là linh thù, làm sao lại không đánh lại hắn chứ? Sau khi đánh giá đầu hỏa long này cẩn thận một phen, đạt nhị ba dùng phương thức đặc hữu này xin đoạn vân cho ra đánh. Lắc lắc đầu, đoạn vân nói, chờ ta thu phục hắn xong. Ngươi kiếm hắn mà tỉ thí, ở nơi hỏa nguyên tố nồng nặc như thế này. Nếu ngươi muốn đánh bại hắn thì hơi khó đó. Ngươi có thần cách nội đan thì sao? Nơi này hỏa nguyên tố cơ hồ gấp 10 lần núi lửa bình thường. Ngưu ma vương thật ra có thể đánh bại tên đó. Các ngươi trước tiên lui xuống. Xem ra dùng ba tấc lưỡi mà thu phục hắn. Đầu hỏa long tiền sự cất tiếng nói với bọn người đoạn vân, nhân loại. Sao ngươi dám tùy tiện tiến vào địa bàn của ta? Rốt cuộc là muốn làm gì? Ngự khí mang theo vẻ cuồng bạo. cũng mang theo chút cảnh cáo. Hắn dùng tiếng thông dụng trên đại lục để nói, "Nguyên Lai like ngươi có thể nói đại lục ngữ." "Vậy tốt rồi, vừa rồi chúng ta nói ngươi cũng nghe rồi đó, không nói nhảm nữa. Ngươi đầu hàng đi." Ngạo Nghệ đứng trước mặt Hỏa Long Tiền sử Đoạn Vân nói vẻ rất dễ dàng, "Nhân loại vô tri, Hỏa Long Hoàng tôn nghiêm không chấp các ngươi. Thừa dịp ta còn chưa tức giận, các ngươi mau cút đi." Khi nói những lời này, tên hỏa long tiền sự đích sắc cũng hơi kiêng kỳ thực lực bọn người đoạn vân. Mặc dù nói nơi này là địa bàn của hắn, nhưng bọn người đoạn vân dùng tiếng đại lục thông dụng nói chuyện với nhau mấy câu. Cũng làm cho hắn trột giả không thể không cẩn thận một phen tình hình trước mắt. Hắn cảm nhận được tên người của bọn người đoạn vân sự nguy hiểm, không phải là thực lực giai vị, mà là sự uy hiếp phảng phất. Ẩn tàng đâu đây? Diệp Cô Thành ghé tai Đoạn Vân nói nhỏ, thiếu gia, nơi này hẳn là còn có cường giả khác. Ta cảm giác được 5 tên gia hỏa có thực lực chân thần sơ dai đang hướng về phía chúng ta. Chúng ta rất nhanh sẽ bị họ bao vây. Tầm thần thức khai triển rộng lớn của Đoạn Vân sớm đã phát hiện ra. năm tên gia hỏa thực lực chân thần sơ dai, cũng chính là năm đầu hỏa long tiền sự. Ở dưới lớp dung nham nóng bỏng còn có một tên gia hòa khác có thực lực chân thần trung dai. Không ngờ một ngọn núi nho nhỏ lại có nhiều cường giả như vậy. Nếu muốn thu phục đám này phòng chừng sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Một đám cường đại như vậy mà sao trước kia chưa bao giờ nghe ai nói qua nhỉ? Ai bảo hắn đã bị mình nhắm chúng rồi? Vô luận là thành công hay không? Mình cũng phải thử một lần. Đoạn vân tránh sắc nói, ngươi là hòa long hoàng. Nói rõ cho ngươi biết, ta coi trọng ngươi, nhưng đoạn vân vừa dứt lời. Vẻ mặt đám thủ hạ ở đây có chút cổ quái rất tức cười. Hỏa Long Hoàng, nếu ngươi lựa chọn quy thuận ta, ta có thể cam đoan trong vòng nửa năm sẽ làm cho thực lực của ngươi tăng lên tới hậu dai, thậm chí cao hơn. Đoạn vân tự nhiên biết mình lỡ lời, nhưng lúc này dù sao cũng không phải lúc nói rồi rút lời lại. Nhân loại! Khẩu khí ngươi thật ra không tệ. Ta tu luyện trên vạn năm mới có thành tựu hôm nay. Ngươi nói nửa năm là có thể cho làm ta đề cao nửa ra ai. Lời này xem ra có khoác loác quá không? Cho dù là thần Hoàng cũng bị tất có năng lực này. Hỏa Long Hoàng dùng loại ngữ khí như muốn nói. Ngươi cũng chẳng hơn gì ta mà còn bày đặt. Năm đầu Hỏa Long sơ giai đã vây chặt bọn người đoạn vân. Sau khi năm đầu Hỏa Long sơ giai bao vây bọn người đoạn vân. Trở trận cho hòa long hoàng hắn đột nhiên trở nên có khí thế và can đảm hơn kiêu ngạo nói nghiệt nhân loại hôm nay ngươi chấp nhận số phận của ngươi đi bùn hoàng cũng rất rộng lượng chỉ cần ngươi hiến tất cả bảo vật cho bùn hoàng ta sẽ đáp ứng tha cho các ngươi đi nhưng nhớ kỹ cho ta một kiện bảo vật ta thả một người khẽ cười một tiếng đoạn Vân nói Ngươi tự hồ rất tự tin với đám thủ hạ của mình nhỉ. Nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ bằng vào bấy nhiêu lực lượng trong tay mà ngươi muốn ngăn cản ta thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi đó. Đúng ra thực lực của chúng cũng không tệ lắm. Hỏa Long Hoàng, ngươi và năm tên bọn họ ta sẽ thu phục hết. Thấy đoạn vân vẫn chấn định như trước. Tên Hỏa Long Hoàng hơi hoảng, quát, nhân loại. bùn Hoàng rất muốn biết bọn ngươi rốt cuộc có thực lực này không. Hay chỉ là một lũ vô tri ngu ngốc Nhưng hôm nay Ngươi vũ nhục đến tôn nghiêm của Hòa Long Hoàng ta Cho dù không có được bảo bối Ta cũng phải bầm thây ngươi thành ngàn mảnh Đoạn vân khẽ cười một tiếng Nói, phải không? Các ngươi ra đi Đoạn vân vừa dứt lời Mười đại thần long Bảy đại cuồng chiến sĩ Phì tử và tiểu phi hiệp bỗng xuất hiện phía sau đám Hòa Long Cao thủ cuối cùng vẫn là cao thủ Sau khi năm đầu hỏa Long bao vây đám Đoạn Vân, nay lại bị thủ hạ của hắn bao vây lại. Đoạn Vân có thần thức cường đại. Thông qua thần thức hắn dễ dàng liên lạc với đám thủ hạ đang ở ngoài quả núi. Ngay sau đó, Đoạn Vân lại vung tay lên. Chín đại ác thù, thần Long Âu Đặc Tư và Ni Khả lần lượt xuất hiện một bên Đoạn Vân. Phải biết rằng, giữa các thuộc tính luôn luôn tồn tại sự tương khắc. Thủy hệ vừa vặn là thiên khắc của Hòa hệ. Mặc dù nói trong động này hòa hệ nguyên tố rất nồng nặc Nhưng chớ quên ngoài động lại là một khoảng băng thiên tuyết địa Hỏa Long Hoàng Nếu ngươi không muốn hang ổ của ngươi bị chúng ta hủy diệt Ta khuyên ngươi đầu hàng đi Ta thừa nhận Trong không gian này ngươi có ưu thế nhất định Nhưng ta có thể trực tiếp hủy diệt nơi này Bằng vào ưu thế tuyệt đối của băng tuyết ngoại giới Ta có thể giết sạch các ngươi Nói vậy ngươi cũng đã hiểu Trong tay ta có vô số cao thủ thủy hệ Đoạn Vân nói với vẻ đầu uy hiếp Thoáng một cái ở đâu lòi ra nhiều cao thủ như vậy Đích thật làm cho hỏa Long Hoàng hoàn toàn rơi vào thế bị động Hắn bây giờ mới tin lực lượng của tên nam nhân trước mặt tuyệt đối Có thể san bằng một quả núi một cách rất nhẹ nhàng Núi bị san bằng Đến lúc đó hàn khí sẽ tràn vào Hang ổ mình có thể sẽ bị chôn vùi trong băng tuyết Nhưng mình sao cam tâm quy phục nhân loại chứ Nhìn qua hắn chỉ là một tên nhân loại quá tầm thường, nhân loại, nếu muốn ta thần phục, trừ phi ngươi đánh bại ta. Tên hỏa long đó cuối cùng cũng nói một câu làm đoạn vân rất vừa ý, đoạn vân cười cười, ra hiệu cho đám thủ hạ tạm thời lui ra sau, còn mình trực tiếp dùng một thức mở đầu của thái cực. Đến đây đi, ngươi muốn đánh thì ta đây không khách khí nữa, đoạn vân ngoắc ngoắc ngón tay. Gia hiệu cho Hỏa Long Hoàng tiến lên tấn công mình Nhân loại Người giá chiêu trước đi Tên Hỏa Long Hoàng định sử dụng thân hình cổng kềnh của mình để nguyên mà chiến đấu Hắn cho rằng với sự cường hãn của hình thể và thân thể thật lớn Đoạn vân bé tí hon tuyệt đối không có cách nào đánh hắn bị thương được Cười lạnh một tiếng Đoạn vân vận dụng khinh công bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đang đứng Sau một khắc Đoạn vân bỗng xuất hiện ở ngay cổ của Hỏa Long Hoàng khi tên hỏa long hoàng còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra một quyền mãnh liệt của đoạn vân đã nện vào cổ của hắn tiếng xương gãy gọn lơ đại hỏa long ngã sầm xuống cả tòa tuyết phong đều chấn động chỉ tung ra một quyền đoạn vân trực tiếp đánh bại hỏa long hoàng dựa vào kiến thức và sự hiểu biết quá rõ về thân thể của rồng sau bao lần mổ xẻ một quyền này của đoạn vân đã làm hỏa long hoàng hôn mê Đến cả linh hồn của tên Hòa Long cũng còn choáng váng nữa là... Sau khi tên Hòa Long ngã xuống đất... Đoạn Vân đưa tay đặt vào mi tâm của tên Hòa Long... Sau đó biển thần thức dũng mãnh tràn vào ý thức hải của Hòa Long... Bên trong ý thức hải của Hòa Long... Đoạn Vân thừa dịp linh hồn Hòa Long đang choáng váng trực tiếp khắc ấn ký nô lệ vào ý thức hải của Hòa Long... Trong lúc mơ mơ màng màng... Không biết mô tê ất giáp gì... tên hỏa long hoàng đã trở thành đại băng sơn kế tiếp chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương ba trăm năm mươi ma hỏa tuyết tộc sau khi đã thu phục xong hỏa long hoàng năm đầu hỏa long sơ giai cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nô lệ sáu nô lệ hỏa hệ cấp bậc chân thần trở thành một nhóm thủ hạ trung đoan cường hãn nửa của đoạn vân sáu đại hỏa long tiền sử cung kính đứng trước mặt đoạn vân khẽ gật đầu Đoạn vân hỏi, các ngươi là gì của ta? Chúng ta đều là nô lệ trung thành nhất của chủ nhân. Mệnh lệnh của chủ nhân là tất cả đối với chúng ta. Sáu đại hỏa long cung kính nói, khẽ gật đầu hài lòng. Đoạn vân nói, các ngươi đã là nô lệ của ta. Vậy ta cũng đặt cho các ngươi vài cái tên. Như vậy đi, hỏa long hoàng sẽ là hỏa long số một. Năm người còn lại sẽ là hỏa long số hai tới hỏa long số sáu. Cụ thể ai là số 2, ai là số 3 cứ theo thực lực mà tính? Hỏa Long số 1 Hỏa Long Hoàng cung kính đứng khom người trước mặt Đoạn Vân Nơi này còn có hỏa hệ cường giả khác không? Nơi này còn có một đầu quỷ lửa Hỏa Long số 1 trả lời cung kính Đoạn Vân hỏi vẻ nghi hoặc Cái tên quỷ lửa này dường như mình chưa bao giờ nghe qua Quỷ lửa là một loại sinh vật bất tử tu luyện hòa hắc ám Đầu quỷ lửa này có thực lực ở mức chân thần trung dai Sinh vật bất tử Đến cả thần cũng không phải bất tử Một quỷ lửa nho nhỏ mà có thể xưng là bất tử sao Đoạn vân nói vẻ nghi hoặc Nói bất tử Bởi vì hắn căn bản không phải là một loại sinh vật còn sống Hắn là một loại linh hồn Cả người tản ra linh hồn chi hỏa đủ để thiêu đốt linh hồn Hỏa long số một trả lời Chẳng trách người kia có thể trốn bên trong dung nham. Có biện pháp gì trục xuất hắn ra ngoài không? Ta muốn thu phục hắn. Chủ nhân vạn vạn lần không thể đâu. Quỷ lửa có thể đốt cháy linh hồn. Linh hồn chi hỏa của hắn. Tuyệt đối là khắc tinh của mọi linh hồn. Hơn nửa công kích thân thể căn bản không thể sinh ra thương tổn cho đầu quỷ lửa này. Ta thấy chúng ta không cần phải trêu chọc một địch nhân cường đại như vậy. Hỏa long số một lúc này khuyên nhủ đoạn vân. Đoạn vân cười cười, sau đó đột nhiên quay về hố dung nham gầm lên một tiếng.